Cô từ bỏ sinh mệnh, truy xét và tất cả. Còn anh từ bỏ danh lợi, sự nghiệp để có cô. Bỗng nhiên lâm mặt cảm thấy vô cùng khó chịu. máu trong người cô chuyển động nhanh mẹ thù. Có vật gì đó chẳng trong ngực khiến cô không sao thở được. máu trong miệng cô phun ra. Bách phủ trạch ngồi sau lưng cô. Xe phút nghe những lời cô nói. Cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang chết đi khiến cậu đau đớn. Cậu! tô á nam cũng như xí rịt đều không ngờ lâm mặt chính là trung nhã tuệ mỗi tình đầu mà dây hạ vũ không sao quên được chẳng trách họ luôn có sức hút với nhau chẳng trách họ đều không kiềm chế được bản thân mình họ yêu nhau nhưng bị số phận đuổi sẩn và đi vào cậu đứng dậy nhưng không thể bước đi cậu muốn lại gần lâm mặt nói với cô ấy rằng cô ấy rất ngốc khi tự đem tất cả mà bất hạnh đổ lên đầu mình rất ngốc Khi không ngừng tự xe vào bản thân để mong giảm được tội ác như thế, cô đang người thông minh, vì sao lại nghĩ không thông như vậy? Bỗng nhiên, cậu cảm thấy lâm mặt có điều gì đó không bình thường, người cô không ngừng co giật. Cậu hoang ngang chạy lại, một chất lỏng màu đen chạy xuống nền nhà, trên xương, trên người lâm mặt, và không ngừng chạy ra từ miệng cô. Lâm mặt, lâm mặt, chị, vì sao thế? Cậu ôm lấy cô gọi lớn, chương vận từ ngoài chạy vào Bật đen thấy chỗ nào cũng là máu, thì giật mình sợ hãi Sao thế? Cô ấy sao thế? Bách phủ trạch hoang men bắt đầu Nhắc cô bao gọi cho xe cấp cứu, rồi tiếp tục gọi tên Lâm Mặt Lâm Mặt nghe thấy giọng của bách phủ trạch, cố gắng mở mắt Cô nhìn cậu và cười, cậu chưa bao giờ thấy cô cười như thế Một nụ cười ngây thơ và hạnh phúc Cô nói nhỏ nên cậu không thể nghe rõ. Mẹ nói, người có bí mật không thể lên thiên đường. Tôi đã nói ra, liệu, liệu tôi có được lên thiên đường với họ không? Không, không thể, chỉ không thể. Chữ chết dừng lại trong khổ hồng. Cậu không thể thốt thanh lời. Cậu rất sợ, nếu cậu nói ra, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Evan lâm mặt khẽ gọi một cái tên khác Đưa tay chạm lên mặt bách vũ trạch Bách vũ trạch ngạc nhiên Vừa lấy điện thoại trong tối Vừa nói to với cô Để em gọi cho sang Hạo vũ Anh ấy yêu chị Anh ấy luôn yêu chị Nên không thể để chuyện gì xảy ra với chị Đáng chết Điện thoại của cậu đột nhiên hết pin Làm mặt không nghe thấy cậu nói gì nữa Cậu chỉ thấy môi cô hơi động đậy, Làm mặt không thấy sang hẹo vũ đang hôn cô Anh nói Tự nhi. Anh yêu em, mãi mãi Cô miễn cười nhắm mắt lại Ê em cũng yêu anh, mãi mãi Trời đã sáng hẳn Xe hạng phủ và tô em về đến Thượng Hải Lái xe hướng về nhà lâm mặt Chuông điện thoại của xe hạng vũ vang lên Anh thấy hiện lên một số lạ Hùng đi nghe máy Điện thoại có tiếng còi khắp cứu gấp ghép và giọng nói của bác phụ trách đang cố gắng nén khóc. Hào Vũ, anh mau đến bệnh viện Hoa Sơn. nhanh lên, có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi. Song như siết tống ngang tay, điện thoại trong tay xe Hào Vũ rơi xuống. Có chuyện xảy ra với Lâm Mặc rồi. Chúng ta có chuyện xảy ra với cô ấy rồi. Trước mắt xe Hào Vũ, chuyện lên màu đỏ của máu. Linh hồn anh như lìa khỏi cơ thể. Chiếc xe cứu thương của cậu làm nhanh đến bệnh viện, bách vũ trạch trả điện thoại cho chương vận, cầm chặt lấy tay của Lâm Mặt, cậu rất sợ, nó sợ hãi như một bàn tay bóp chặt lấy cổ, khiến cậu không sao thở được. Hai tay cậu vẫn còn máu của Lâm Mặt nôn ra, mà máu tươi như đó hồng tuyệt đẹp, đã hết sinh khí và đang dần dần khô lại, cô ấy sẽ không sao. Cô ấy không thể than nhẫn Để cho cậu có cảm giác tuyệt vọng Như sắp rơi vào một cơn ép mộng một lần nữa Xem hào vũ đang đến Chị sắp được gặp anh ấy rồi Chị phải cố gắng Em xin chị Coi như em đang cầu xin chị Tiếng nói của cậu nấp nghẹn, Chương vận ở bên cạnh khóc không thành tiếng Bác sĩ không ngừng tiến hành cấp cứu Nằm trên giường bệnh Làm mặt không có phải uống gì Tài cô lạnh dần Lúc xe cứu thương vào đến bệnh viện, xe của tổ án em cũng dừng lại ở đó. Xe hạ vũ nhìn thấy hai nhân viên y tá xuống xe, thấy kén đã cố định lấy dương, rồi chạy vội về phía phòng cấp cứu. Anh cũng nhìn thấy bác vũ trà xuống xe, theo sau có một cô gái. Anh rung rảy không mở được cửa xe, nên tổ án em phải giúp anh. Anh ra khỏi xe, là về phía phòng cấp cứu. Trên đường anh bị gã mấy lần Nhưng không cảm thấy đau Anh đứng dậy và tiếp tục chạy Nhưng anh đến chậm một bước Khi đến cửa phòng cấp cứu Cửa đã đóng lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế Mãi mà không liên lạc được với hai người Vì sao lại có chuyện xảy ra với tưởng mặt Tụi anh em lo lắng Hỏi cách vũ trạch Lâm mặt uống Mách rô quá liều Chương vận rất ân hận, cô không phát hiện ra sự bất thường của lâm mặt. Nếu bách vũ trạch không ở cùng cô ấy, thì cô đã trở thành hung thủ gián tiếp, chết lâm mặt rồi. Tổ án em không hiểu về thuốc, nét mặt rất hoài nghi. Bách vũ trạch thích thở thật sâu, rồi giải thích. Maggotiline là thuốc chữa trị bệnh trầm cảm. Lâm mặt vì bệnh trầm cảm rất nặng, đây là tác sĩ tâm lý của chị ấy. Tụi anh em lặng người, cô không thể hiểu Lâm Mặt và bạn trầm cảm có gì liên quan đến nhau Mặc dù tính cách của Lâm Mặt luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy có phản ứng gì bất thường Vì phiến cố đó sao, trong một ngày những người cô yêu nhất đều rời xa cô nên mới mắc cưng bệnh tâm lý này Cô vẫn nghĩ mình là bạn thân nhất của Lâm Mặt và ra cô không biết điều gì cả chị yên tâm nhận sự chăm sóc của đăm nặc, thậm chí cứ cả người cô ấy yêu thương nhất. Thôi anh nam không thể chấp nhận các sự thích này, cô không có sức lực chịu vào tường, nước mắt cô không ngừng chảy dài. Say Hạo Vũ không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh cố gắng đạp cửa phòng cấp cứu, để được ở bên năm mà. Anh đã bỏ lỡ mười mấy năm ở bên cô, anh không thể tiếp tục chịu đựng điều này, dù chỉ, chỉ trong một giây. Cửa gở ra, bác sĩ Thấy dáng vẻ điên cuồng của sang hạ vũ, phiền trách, làm gì thế? Người nhà đã ở bên ngoài, đã việc cứu người thì làm thế nào? sang hạ vũ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, anh chỉ cố gắng chiên vào trong phòng để ở bên cạnh lâm mặt. Chương vận và tô án nam giữ anh lại nhưng vô ích, anh rất khỏe, ngay cả bác sĩ cũng sắp sửa không ngăn được anh chú triệu, xin chú để cho anh ấy vào đó, có anh ấy, làm mặt sẽ có nhiều ý chí sống hơn. bách phủ trạch nhảy ra vì các sĩ chính là bố của bạn cậu, vội vàng xưng xuất xen hảo vũ. các sĩ nhìn khuôn mặt và nước mắt của bách phủ trạch, rồi lại nhìn những vẻ điên cuồng của xen hảo vũ. ông tránh rồi xen một tên, xen hảo vũ là vào phòng cấp phú. anh nhìn thấy cô, đệ nhi của anh người mà anh yêu và luôn nhớ nhung da giết. Cô nằm trên giường bệnh, mặt chụp máy thở oxy, người cô bị cắm rất nhiều ống. Từng giọt từng giọt dung dịch thuốc được truyền vào mạch máu qua kim tim trên cánh tay cô, sắc mặt cô trắng mệt như không hề có một sọc máu, khóe miệng vẫn đang nở được cười hạnh phúc. Anh dốc hết sức lực chạy đến, quỳ xuống đất cầm chặt lấy tay cô, sợ rằng chỉ thả lỗng tay là cô có thể đột nhiên biến mất. Bên cạnh anh là các bác sĩ và y tá căng thẳng làm việc Thái giảng vẻ hồn siêu phách lại của anh Thì rất nhạc nhiên Nhưng vẫn không ngừng tiến hành động tác cấp cứu Huyết áp đang tục Tiếp tập chậm dần Tiếp thúc trở tim Không được nữa tim đã ngừng đập Huyết áp là không Chuẩn bị kích điện Kêu anh ta ra Bác sĩ Triệu phụ trách việc cấp cứu Chỉ vào gian khả vũ Và bác sĩ thương tập Trẻ tiến lên nhưng không thể làm anh vỡ tay lâm mặt Cậu muốn quái chết sao? bác sĩ triệu của người tấm lê anh sang khảo vũ rung rẩy hoàn toàn bỏ tay ra anh bị bác sĩ thực tập kéo sen một bên và áp sát người gà tuồng anh thấy bác sĩ triệu lấy tấm kích điện áp lên ngực lâm mặt mỗi lần nhấc lên cơ thể lâm mặt bị kích điện sạch mạnh tung lên khỏi giường rồi rơi xuống bức áp và tim không có phản ứng trên màn hình máy đo vẫn hiện lên một đường thẳng và phát ra tiếng kêu nhấc óc bác sĩ triệu Mạnh tay hơn Thử vài lòng nhưng không thay đổi được tình hình Ông thở dài Đưa tắm kích điện cho trợ lý ra với y tá về tiết nối thời gian tử vong Sau đó quay người tháo khẩu trang Và bước ra ngoài Nhân viên y tá bắt đầu tháo các loại ống Trên người lâm mặt Vì sao không cứu cô ấy Vì sao không cứu nữa Đang học vũ vùng vẫy thoát khỏi tay các bác sĩ tư tập Là đến ngăn cản động tác của các cây y tá lại. Cô ấy không thể chết, vì sao? Cô ấy có thể chết được, bởi vì của anh không thể chết. Anh ôm lấy Lâm mặt khóc không thành tiếng. Anh Giang, anh đừng như vậy, cô ấy đã mất rồi, đừng để cô ấy ra đi không yên lòng. Nhưng khi y tá nhận ra anh là sen Hạo Vũ của nhóm Sirius, cẩn thận đứng bên an ủi anh, trong lòng thấm đẫm quan hệ giữa hai người. Giang Hạo Vũ nghe thấy cô nói thế, đột nhiên ngừng khóc mặc dù nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, anh nhìn lâm mặt, đột nhiên những cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói với cô: "mơi nào, đừng sợ, anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ. hãy đợi anh." Anh xoay người nhìn xung quanh, thấy một con dao phẫu thuật đặt trên bàn cấp cứu, không nghĩ gì, lao đến định đâm vào tim mình. Hành động của anh khiến mọi người hạnh hốt Một bác sĩ thực tập đang dọn đồ đứng bên cạnh sửa tay anh Mọi người chạy đến ngang anh Tim đập, tim đập rồi, tim đập rồi Nhân viên y tá nhìn máy đo kêu lên Bác sĩ Triệu đang định đến giúp mọi người ngăn xe hạ vũ liền chạy lại kiểm tra rồi dặn nhân viên y tá nói lại máy móc Tiếc, tiếc, tiếc Bãi đò vàng lên tín hiệu, báo tim lâm mặt đang phục hồi lại nhịp đập Sau khi tiến hành cấp cứu, bác sĩ triệu thở vang nhịn nhẫn, quay đầu nói với sen hạ vũ. Lúc đó, đang bị bác sĩ thực tập giữ lại. Cô ấy sống lại rồi. xe hạ vũ rung rẩy như vừa thoát khỏi một nỗi tuyệt phẩm lớn. Yên lặng đứng đó nhìn lâm mặt thở oxy chiếc dao trong tay bị lấy đi bác sĩ thực tập thả anh ra từ lúc nào anh cũng không biết anh đứng ở đó nghe tiếng tít tít phát xa trong mắt anh chỉ có hình ảnh lâm mặt đang thở đều đều cô ấy sống lại rồi cô ấy sống lại rồi sao cảm giác căng thẳng của anh giảm nhẹ phần nào anh ngã xuống rất mọi người vội vàng chạy đến cấp cứu cho anh Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch ngồi trên ghế tệ ngoài phong cấp cứu, lòng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽ, khi thấy từng giây từng phút trôi qua. Nhưng hai người không muốn từ bỏ hy vọng, không ngừng, nói với chính mình, đâm mặt sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao. Đâm mặt chính là chung Nhã tuệ, Bách Vũ Trạch nói với giọng hơi nghiệt mũi, tôi biết. Bách Vũ Trạch nhẹ nhiên nhìn cô, rời khỏi nhà tử mặt, tôi và xe hào vũ. Đã về hàng Châu Nên chúng tôi biết Hơn nữa còn hiểu được lý do Vì sao năm đó họ chia tay Tô ánh em bịt miệng Không kìm nén được nữa khóc thành tiếng Tình yêu của họ rất sâu đậm Nếu so sánh Tình cảm của chúng ta chỉ là hạt cát mà thôi Bách phụ trạch từ sự cực mình Tô ánh em cầm tay bắt phụ trạch nói Nếu làm mà không sao Chúng ta sẽ để cho họ được hạnh phúc Được không? Tuy nhiên bởi vì chúng ta đều yêu họ không phải vì sao hai người cũng yêu rất sâu sắc nên muốn để cho hai người yêu của mình được hạnh phúc mãi mãi không còn phạm sai lầm nào nữa họ nhìn lên ánh đèn của phòng cấp cứu hai tay chấp vào nhau thầm cầu nguyện xe hào vũ mơ một giấc mơ rất dài trong mơ hiện lên những cảnh trong tình yêu của họ có ngọt ngào có vui vẻ nhưng cuối cùng là chia tay đầy đau thương anh quay người chạy đi muốn nhìn Chung Nhã Tệ lần cuối nhưng toàn thân cô ấy đầy máu đứng ở phía xa với vẻ đầy đau khổ và trách móc. Xin lỗi, Chung Nhã Tệ nói xong rồi bay lên. Anh cố gắng đuổi theo nhưng không được. Cho dù anh chạy thế nào cũng không đuổi kịp cô ấy. Cuối cùng anh đã bị ngã. Trong mắt anh Chung Nhã Tệ chỉ còn là một chấm đen rất nhỏ rồi biến mất. Tệ Nhi, anh hét lên rồi thỉnh dậy. Anh không sao chứ? Liễu Vân Giật đứng lên sườn bệnh nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng, tự Nhi đâu? Cô ấy đang ở đâu? Giang Hạo Vũ cầm chặt lấy tay Liễu Vân Giật hỏi, ánh mắt đau khổ của anh khiến cho Liễu Vân Giật cảm thấy rất buồn. Anh đã biết chuyện của Chung Nhã Tuệ và Giang Hạo Vũ, và sự thật năm mặt chính là Chung Nhã Tuệ. Anh hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Xe Hào Vũ với Lâm Mặt Anh ấy có thể chết vì tình yêu giống như kết thúc của một bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc Nhưng Xe Hào Vũ sẽ phản ứng như thế nào trước tình trạng hiện tại của Lâm Mặt Anh thử dài, do dự không biết có nên nói cho Xe Hào Vũ biết tình hình của cô ấy không Anh cảm thấy Xe Hào Vũ đang rất yếu Tình công hay có thể khiến cho anh ấy bị sốc Anh nên làm thế nào? say hào hức thấy Lễ Vân giờ không nói gì, nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy trước khi bị mất chỉ là ảo giác. Tuy nhiên của anh đã mãi mãi rời bỏ anh. Vì sao anh phải còn sống? Anh bỏ tay Lễ Vân dần ra, nằm trên giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Trái tim anh thay giả đến mức không còn cảm giác đau đớn. Anh đếm nhịp đập của trái tim mình, cảm thấy nó đang đập chậm dần và rồi sẽ ngừng đập sống như chung nhã tuyệt. Thật ra, nếu rời bỏ thế giới này, cô ấy sẽ không phải chịu đựng cuộc sống khổ sở này nữa. Cô ấy có thể lên thiên đường đoàn tụ cùng bố mẹ và nở những nụ cười thùng khiết tuyệt đẹp. Hãy để anh đau khổ hoặc cô ấy, để anh thay cô ấy chịu đựng mọi trùng toàn của thế giới này. Hãy cứ để như vậy, anh từ từ nhắm mắt lại nếu nhân vật thấy dáng vẻ buông sướp của anh thì vô cùng lo sợ biết anh đã hiểu nhầm ý mình thành vội vàng đỡ sang hầu vũ dậy bắt anh ấy mở mắt rồi nói sẵn gấp gáp lên mặt không sao cô ấy vẫn sống anh có nghe thấy không cô ấy vẫn sống cô ấy đã tỉnh rồi chưa nói dứt lời anh thấy xe hầu vũ hỏi cô ấy đâu Hảo Vũ, anh nghe tôi nói, lâm mặt không sao, bác sĩ nói không còn nguy hiểm đến tính mẹ nữa, chỉ cần điều trị là có thể khỏe hơn, nhưng... Giang Hạo Vũ thói thao nhẹ nhẫm, rồi giật mình, khi nghe thấy chữ nhân, thần kinh anh trở nên căng thẳng. Cô ấy làm sao? Cô ấy... Nguyễn Vân giật qua đi, không dám nhìn Giang Hạo Vũ, kể về tình trạng của lâm mặt cho anh nghe. Đánh mặt mắc bệnh cảm, bác sĩ tâm lý của cô ấy ra dương vẫn nói, bây giờ tình trạng bệnh của cô ấy rất nặng, cô ấy đã khép kính mình và không phản ứng với bất kỳ việc xuyên nữa, dương vẫn tham viên cô ấy cũng không có tác dụng, trừ khi cô ấy muốn tỉnh lại, nếu không, cô ấy sẽ vô tri vô giác suốt cả đời. anh cảm thấy gian hờn vũ lại buông tay một lần nữa, anh thích một hơi thật sâu. Cố gắng không để nước mắt mình rơi Khi xe hạ phủ ngủ tiếp đi Anh đến thăm lâm mặt Cô đã tính lại Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà Nhưng hoàn toàn trống rỗng Không một lộ bất kỳ cảm xúc gì Đôi mắt cũng đinh về rồi đây Giống như một vùng nước chết Không hề gọn sống Cô sống mà không khác gì đã chết Xe hạ vũ đột chăng bước ra khỏi giường Anh vội giữa anh ấy lại Bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nhìn xe hạ vũ cười Một cười mệt mỏi nhưng vô cùng âm ép của anh ấy Khiến anh sợp mình và cảm thấy rất lại lùng Tôi khỏe rồi Tôi muốn đến ở bên cô ấy Anh ấy rất kiên quyết Nên anh không thể ngăn lại anh dẫn anh ấy xe phòng bệnh bên cạnh Có rất nhiều người ở trong phòng Ngoài tô án em còn có trương vận Trường như bác vũ trạch Họ thấy xe hạ phụ đại cửa bước vào Nên khoảng hốt và đứng hết dậy Giang Hạ Vũ không nhìn ai, anh bước đến và xuống giường bệnh, dịu dàng nhìn cô và vuốt tóc cô, chạm lên gò má cây gò của cô. Mọi người vất vả rồi, mà về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Nhưng anh... Tội anh em muốn nói anh vẫn chưa khỏe và còn sốt, bác sĩ dặn anh cần phải nghỉ ngơi. Nhưng chương phận nhìn cô lại, chương phận làm động tác và tất cả mọi người ra ngoài rồi nói với sen Hạ Vũ. Anh nên nói chuyện nhiều với cô ấy Có lẽ chỉ có anh Mới có thể làm cho cô ấy tỉnh lại Tôi biết Cảm ơn chị Khi tất cả mọi người đã đi rồi Xe hạ vũ cầm lấy tay của lâm mặt Lâm mặt còn ở trong trạng thái lúc Liễu Vân dập đến thăm Mắt nhìn lên trần nhà Nhưng không một độ bất kỳ cảm xúc gì Xe Hạo vũ cầm tay cô đặt lên tay mình nước mắt anh rơi xuống cánh tay cô Tự nhi Anh và evan Anh nói, anh thấy cô vẫn thở nhẹ nhẹ, không có bất kỳ phản ứng gì, mặt xe hào vũ nhẹ nhỏ nước mắt, nhưng anh vẫn cố gắng cười, không sao, em không quan tâm đến anh cũng không sao, anh biết là em đang giận, sợ anh không hiểu rõ tình hình, đã quyết định bài về anh như thế, sợ anh không biết em tại người đó chỉ đang đóng kịch. sợ anh ra đi để cho em phải chịu đựng bao đau khổ sợ anh sau mười mấy năm xa cách lại xuất hiện làm rắc loạn cuộc sống của em đúng không anh biết anh biết hết tự nhiên anh xin lỗi anh biết coi đó xin lỗi em nhiều lần hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì anh không thể làm lại từ đầu anh chỉ hy vọng em nhanh hết giận anh rồi nói với anh quyết định của em dù như thế nào anh cũng sẽ đồng ý được không trong phòng bạn chỉ có tiếng khóc của sen hào khổ Bác sĩ chưa? Nói thật tiếng mặt có thể khỏi bệnh không? Tất cả mọi người vẫn đứng ở ngoài phòng bệnh, yên lặng lắng nghe rộng tĩnh bên trong phòng. Mắt tô án em đã hoe, trong lòng hy vọng có thể nghe thấy tin tốt lành từ chương vận. Chương vận yên lặng hồi lâu, sắc đầu, cô đã được tô án em và bác phụ trạch kể cho hết nghe mọi chuyện, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng trải qua nhiều biến cố như thế và tính cách đơn thuần của Lâm Mặc trước đây, thì cô ấy sẽ không thể chịu đựng sau khi biết anh trai qua đời, tinh thần không ổn định, thậm chí muốn tự sát để kết thúc cuộc sống của mình. đối với cô ấy, cùng lúc mất đi danh hiệu vũ và anh trai là một sự hủy diệt. Cô ấy không còn sinh lực để tiếp tục sống nữa. Cô ấy suy nghĩ rằng mình đã hạ chết anh trai, làm tổn thương đến xe hạ vũ. Trong tỉnh tức đã nhận mọi tội lỗi lên đầu mình. Khi nhà thấy có người nói, người sống mới cảm thấy đau khổ. Cô ấy quyết định cả cuộc đời sống trong đau khổ để tận trung tài bản thân. Cô ấy lao đầu vào làm việc không có thời gian để thở, không cho mình cơ hội chữa bệnh Nếu không ngập lại xe hào vũ, cô ấy sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi kết thúc cuộc đời. Mặc dù đau khổ, nhưng ít nhất vẫn còn có thể sống như chúng ta. Từ khi trở thành trợ lý của Siri, gặp phải xe hào vũ, bản của cô ấy phát triển theo chiều hướng không tốt. nó đau khổ ngày càng dày vò của ấy, số lần phát bệnh ngày càng nhiều say hào vũ muốn phá vỡ lớp vỏ bọc giả tạo của cô ấy, muốn biết rõ sự thật vì sao họ chia tay. Tình yêu của anh ấy khiến cho lâm mặt không biết phải làm gì, càng không thể chấp nhận sự thật là mình vẫn còn yêu say hạo vũ. Vì cô ấy nghĩ mình không còn có quyền được yêu nữa. Tất cả những điều này dẫn đến tình trạng của cô ấy hiện nay, sức khỏe cô ấy rất yếu trong tình thức có ý nghĩ không nên làm phiền đến cuộc sống của Thanh Hạo Vũ mà quyết định sẽ chết để không ảnh hưởng đến mọi người. Bây giờ trong đầu cô ấy nghĩ mình đã chết rồi, cô ấy đã đến thiên đường hoặc địa ngục. Thấy cô ấy có thể sống như thế này trong bao lâu? Lòng chết rồi, con người còn có thể sống bao lâu nữa? Chừng vòng thở dài, tôi cũng không biết. Từng ngày một trôi qua, Thanh Hảo Vũ không rời xa lâm mặt nửa bước, anh cầm tay cô, nói chuyện nhiều đến mức mệt quá nên nằm trên giường bệnh tiếp đi. sợ máu của anh khẳng đặt, đặc, sốt của anh vẫn chưa lôi. Mọi người khuyên anh nên nghỉ ngơi nhưng anh không nghe. Mọi y tá và bác sĩ, anh không cho ai vào phòng bệnh. Nhìn như lâm mặt đã kiếp chính mình nên anh cũng vậy. Mẹ mẹ anh vẫn đồng ý được điều trị và truyền thuốc hạ sốt. Công việc của anh dừng lại hoàn toàn. Công việc chung của ba người không bị ảnh hưởng. Công ty đã thông báo tin anh bị bệnh, nên hai người còn lại sẽ làm giúp anh, nhưng công việc của một mình anh thì không thể tiếp tục truyền hoãn được nữa. Trường Như rất lo lắng, vì lắm mặt nên cô không nở ít sang hạng vũ quay lại làm việc, nhưng không thể để tiếp tục diễn ra tình trạng như thế. Nhạc tàu án nam nghe thấy thế rất giận, lúc y tá vào thay thuốc cho anh, cô vào vào và lớn tiếng nói, Anh lý trí một chút được không? Tiếng mặt đã như vậy, đây là thực tế không phải anh ở bên cô ấy một hai ngày là có thể thay đổi anh còn công việc anh còn trách nhiệm của anh anh biết anh ở trong tình trạng thế này da mặt có vui không biết anh ở trong tình trạng như thế hay da mặt có vui không cô ấy rất cần mẫn làm việc vì các anh mà tốt nay như tâm huyết không phải anh không biết lẽ nào anh muốn xí việc vì giải thấy vì tâm huyết của cô ấy đổ sông đổ bể hay sao Mỗi lời trách móc của cô nghiến ba lòng anh, anh vốn là người rất khó trách nhiệm, nhưng lúc này anh chỉ muốn có trách nhiệm với lâm Mặc. Hạ Vũ, anh đừng như vậy nữa, vì anh em nói rất đúng, anh không thể vì lâm mặt mà từ bỏ mọi trách nhiệm của mình. Chúng ta là một nhóm, bọn em không thể thiếu anh được, anh bình tâm lại được không? Anh và lâm mặt còn có một tương lai rất dài, anh không thể ở bên cạnh cô ấy mà không tiếp tục làm việc. Bác phụ trạt theo tổ ánh em đi vào thuyết phục anh, nhưng không chắc xe hẹo phụ có thể hiểu được bao nhiêu phần. Cậu thấy lâm mặt nằm bất động trên giường, thầm than thở trong lòng. Lâm mặt, nếu chị cảm nhận được, đừng để xe hẹo phụ phải khổ sở như thế nữa, thật sự anh ấy không kiên cường được như chị. Xe hẹo phụ yên lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi lâm mặt khi mọi người nghĩ không thể khuyên giải anh được nữa, thì nghe anh nói. Rồi đi rồi, cô ấy sẽ ra sao? Bệnh viện có y tá chăm sóc. Em sẽ nhờ bố của bạn em nói với phát sĩ một tiếng. Nếu có việc gì, sẽ thông báo cho anh ngay, được không? Xe hào vũ không nói gì, có vẻ như không hài lòng với sự sắp xếp đó. Nhưng đây là cách duy nhất. Yên lặng một lát, anh nói với phát vũ trạch, thông báo cho chị Trương Như. sẽ mà tôi sẽ về công ty. Trước một thời xe dài, xe hào vụ đến công ty làm việc như bình thường, nhưng dù về muộn thế nào, anh cũng đến bệnh viện thăm lanh mặt. Lúc đi công tác xa, anh gọi điện nhờ người đến nói chuyện với cô. Thôi anh em cảm thấy anh đang có kế hoạch gì đó. Anh không nhận công việc mới nữa, mà cố gắng hoàn thành tất cả những công việc còn tồn động của mình. Thậm chí cô còn nghe thấy anh nói với Trương Như, Anh không muốn tiếp tục kết hợp đồng, gặp lại chung nhà Tuệ, anh cảm thấy ông trời đã ban ơn cho anh, vì thế anh muốn đưa cô về Singapore để chăm sóc, công việc của làng giải trí không còn phù hợp với anh nữa. Không ty nhiều lần khuyên giải nhưng không ngăn được quyết định của anh, tình hình của Lâm Mặt vẫn không có chuyển biến khả quan, ngay cả Trương Vận cũng đồng ý họ nên về Singapore, vì ở đó có rất nhiều hội ước. Và cũng là nơi xảy ra Tất cả mọi chuyện hiểu lầm Có lẽ môi trường đặc biệt có thể Có tác dụng không ngờ Công ty mở cuộc họp Kiếu dài suốt 2 ngày Cuối cùng đồng ý yêu cầu của Giang hạo Vũ Mở một cuộc họp báo chính thức tuyên bố tin này Trong cuộc họp báo tôi an em và tổng bộ thành viên của xứ Việt đều có mặt. Xe Hạo Vũ mặc một bộ vest đen sang trọng, thắt cà vạt và được hóa trang, nhưng không xấu được vẻ mệt mỏi và lo lắng, và ống kính máy quay. Anh nói với các fan của mình: "Xin lỗi vì tôi đã thất hứa với mọi người. Tôi đã từng nói sẽ không từ bỏ các bạn, nhưng tôi không còn cách nào để tiếp tục giữ lời hứa của mình, bởi vì tôi đã nợ một người một lời thề từ rất lâu." Tôi chỉ có thể dùng các cuộc đời còn lại của mình để thực hiện. Mọi người thì yên lặng, không ngờ anh đã nói đến những lời đó. Trong lòng lạc ra, cậu hỏi đó là ai? Trong mắt của giới phóng viên, Dây Hảo Vũ là một người sĩ rất nghiêm túc, chờ những tin đồn trong mỗi lần tuyển truyền phim mới. Còn phóng viên nào có thể khai thác được thông tin gì từ anh, ngay cả tin đồn với tô ái em cũng hư hư thực thực không ai hiểu rõ. bỗng nhiên, anh đưa ra lý do muốn rút khẩu nhóm xí rực, khiến mọi người vô cùng bất ngờ ngày này anh vũ trạch cầm như rồi nói tiếp xe hàng vũ muốn rời khỏi nhóm chúng tôi xin chúc phúc cho anh ấy nhưng chúng tôi đã thống nhất với công ty xe hàng vũ rời đi nhưng nhóm sĩ dịch không giải tán càng không thể thu nhận thêm thành viên mới vị trí còn thiếu mãi mãi thuộc về anh ấy đúng trừ khi cả ba người chúng tôi rời khỏi làng giải trí nếu không sĩ Sẽ không bao giờ giải tán Bởi vì nhóm chúng tôi là tâm huyết của một người Chúng tôi sẽ tiếp tục phát chuyện Theo hướng mà cô ấy đã hy vọng Câu nói này khiến nhóm phóng viên Có được manh mối Người mà gian hạ vũ nói đến Chắc chắn phải có mối quan hệ thân thiết Với Siri. Người bỏ toàn một tâm huyết của mình Và còn có mối quan hệ thân thiết Với tôi anh em Chỉ có thể là một người Làm mặt trợ lý Trợ lý của tôi anh em và Siri. Chẳng chắc gần đây không thấy cô ấy xuất hiện, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô và Dây Hạ Vũ lại ở bên nhau. Sở phóng viên bắt đầu đưa ra câu hỏi. Xin hỏi, người mà các anh nói có phải là trợ lý đâm mặt không? Dây Hạ Vũ làm mặt và anh yêu nhau phải không? Vì cô ấy nên anh rời khỏi làng giải trí đúng không? Sau khi rời khỏi làng giải trí, hai người có kết hôn không? Từng lại anh có quay lại không? Vì sao lâu rồi không thấy lâm mặt xuất hiện? đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Nhưng không có ai trả lời. Tự nhiên, tổ ái nam cung kính của người nói với mọi người. Tại ngày nữa, sang hạ hùng sẽ về Singapore. Tôi hy vọng các cơ quan truyền thông và fan phòng ra sân bay để chúng tôi có thể tạm biệt anh ấy như những người bình thường. Xin mọi người, chỉ một lần này thôi. cậu dứt lời, các thành viên của suy rực cũng đứng dậy cuối người. Mắt chụp hình liên tục đế sáng khiến cho mọi người lót mắt. Mặc dù không có bố ngày xây hạ vũ và làm mặt rời khỏi Thượng Hải, nhưng mọi người đều biết, các cơ quan truyền thông đều có thể kiên nhẫn chờ đợi, họ sẽ không xóa được tính được tin này. Nên mắn là trong ngày chia tay, có lẽ các cơ quan truyền thông và fan hâm mộ động lòng trước hành động của họ. Ngoài các phóng viên thường xuyên có mặt ở đó, sân bay yên tĩnh hơn rất nhiều, không âm ỉ như mỗi lần họ xuất hiện trước đây. Xe Hạo Vũ đẩy xe lăn, lăn mặt yên lặng ngồi đó, mắt nhìn thẳng về phía trước. chỉ Phân giờ không nói nhiều. Anh chị vỗ vai gian Hạo Vũ, ra hiệu đan chúc phúc cho anh. Bách Vũ Trạch nói với xe Hạo Vũ: nếu cần gì anh cứ nói, chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ. Trương Vận đưa cho anh một tấm danh thiếp. Điều lâm mặt cần nhất là điều trị tâm lý Đây là cách liên lạc với thầy giáo của tôi Ông là một trong những chuyên gia tâm lý nhỏ nhất của anh Tôi đã gửi mail cho ông ấy Nêu tả tình hình của lâm mặt Rồi khi nào lâm mặt khỏe hơn Anh có thể đưa cô ấy đến đó thử xem sao Giang khảo phụ nhận lấy chiếc chanh thép Cẩn thận cất vào ba lô Cảm ơn chị, bác sĩ chương Thôi anh em quỳ xuống bên xe lăn, Cầm tay lâm mặt nói Tiếng mặt không được trường phạt, hạ vũ lâu quá, hãy ma tỉnh lại. cậu biết ma hạ vũ đẹp trai như thế, nên cầu không thử chặt sẽ bị người khác cướp đấy đã linh tinh gì thế? liệu phân giọng nhẹ nhàng kéo tay cô. cô lắc đầu vẻ đói. tôi đang chơi với cô ấy mà biết đâu là có hiệu quả. sắp đến giờ lên máy bay rồi, mọi người bảo trọng sống sinh sức khỏe có cơ hội mời mọi, mọi người đến Singapore chơi. Sang Hạo Vũ nói lời tạm biệt với mọi người. Anh cũng vậy, hãy chăm sóc tiếng mặt thật tốt. Mọi người giơ tay chào cho đến khi bóng dáng Sang Hạo Vũ và Lâm Mặc biến mất sau cánh cửa lên máy bay. Họ đi rồi, trầm lòng tôi ám em rất lưu luyến. Lá cỏ trệt ơn và cô hãy tin là họ sẽ có một sự tái tạo mới bắt đầu sẽ kết thúc sau đó là bắt đầu chắc chắn họ sẽ phải hoàn thành vòng tròn lung hòn mới có được hạnh phúc